bấy giờ thế tôn nói kệ như vậy kiếp quá hiện tỳ bà thi các phật chúng bí sô được độ thành tựu đại trí tuệ siêng tu nơi chánh đạo các phần pháp bồ đề năm căn và năm lực bốn niệm bốn thần túc bảy giác tám thánh đạo cùng với tam ma địa các căn được tịch tỉnh, thông đạt nơi pháp tạng Khai ngộ các quần sanh, tuệ mạng được tăng trưởng. Trong hiền kiếp như vậy, đều khen chưa từng có. Phật dùng đại bi trí, tự giác và giác tha, đại thần thông oai đức, được nêu bày như vậy. Thế Tôn nói kệ xong, cùng các bí sô rời chỗ ngồi, trở về vườn cấp cô độc. Qua đêm ấy, đến sáng sớm hôm sau, Các chúng bí xô rời phòng ở, đi đến đạo tràng Ca Lý Lê. Họ hỏi nhau về các đức như lai trong thời gian quá khứ nhập đại miết bàn, xa lìa hí luận, đoạn trừ hẳn luân hồi, không còn lỗi lầm. bậc đại trượng phu như vậy, có đại trí tuệ như vậy, trì giới như vậy, thiền định như vậy, giải thoát như vậy, oai đức như vậy, chủng tộc như vậy. Dán thế lợi sanh thật ít có Không thể nghĩ bàn Thế tôn biết những điều suy nghĩ Trong tâm các bí xô, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy Đi đến đạo tràng Ca Lý Lê Ngồi kiết già Hỏi chúng bí xô: Các thầy bàn luận về việc gì? Các bí xô bạch Chúng con nghe nói Đức như lai trong quá khứ Nhập đại miết bàn Xa lìa các hí luận Các đức luân hồi, không còn lỗi lầm. Bậc đại trượng phu như vậy, Có trí tuệ như vậy, Trì giới như vậy, Thiền định như vậy, Giải thoát như vậy, Oai đức như vậy, Chủng tộc như vậy, dáng thế lợi sanh, Thật là ít có, không thể nghĩ bàn. Phật hỏi, Này các bí sô, Tại sao các thầy nói những điều như thế? Bí sô bạch Phật, phật có pháp giới thanh tịnh chứng chân giác trí hiểu biết tất cả ngưỡng mong giảng giải phật dạy này các bí sô các thầy lắng nghe ta sẽ nói về việc ấy vào thời quá khứ có vua của một nước lớn hiệu mãn độ ma phi hậu của vua tên mãn độ ma đế khi ấy Phật tỳ bà thi từ cung trời đâu xuất, dán xanh xuống cõi diêm phù, nhập vào bụng mẹ, an trú trong thai, phóng ra ánh sáng chiếu khắp các cõi trong thế gian, không còn chỗ túi tâm, rọi đến cả các cảnh giới ác, địa ngục, nơi ánh sáng mặt trời, mặt trăng không thể chiếu tới. Ánh sáng của Phật đến đâu, nơi ấy bỗng sáng rực lên. Hữu tình ở những nơi ấy được trông thấy nhau, Liền lên tiếng Tại sao ở đây lại có chúng sanh khác? Thế Tôn nói kệ Bồ Tát từ đâu xuất Khi xuống cõi diêm phù Như mây bay gió thổi Khoảnh khắc vào thai mẹ Thân phóng ánh sáng lớn Chiếu rực cõi trời người Địa ngục núi thiết di Đều không còn tối tâm Các cảnh giới cõi Phật Nơi nào trụ thân mẹ Nơi đó chúng đại tiên thảy đều cũng đến tụ hội. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng bí xu. Các thầy lắng nghe. Khi đại Bồ Tát ấy từ trời đâu xuất giáng sanh xuống Diêm phù vào thai mẹ. Khi ấy, Dạ Xoa bộ ma lớn tiếng tuyên bố: "Vị đại Bồ Tát có oai đức lớn, bậc đại trưởng phu này bỏ thân người trời và thân A Tu La, ở trong thai mẹ để thọ thân người như vậy trời tứ thiên vương trời đao lợi trời giả ma cho đến các cõi trời phạm phụ dân dân nghe lời này đồng sướng lên Bồ Tát giáng thần ở trong thai mẹ tất cả phải dân tập đến Bấy giờ Thế Tôn nói kệ Bồ Tát từ đâu xuất khi giáng thần thai mẹ Đại giả xoa bộ ma, tuyên bố Bồ-Tát kia, từ bỏ thân cõi trời và thân A-tu-la, an trú trong thai mẹ. Tức thọ báo thân người, trời tứ thiên đao lợi, giả ma và đâu xuất, cho đến cõi phạm thế, đều nghe rõ việc này. Bồ-Tát xuống nhân gian, thân sắc vàng vi diệu, chư thiên đều tập hợp, tâm ý rất vui mừng. Bây giờ, Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng bí sô. Các thầy lắng nghe, khi Đại Bồ Tát ấy từ nơi trời đâu xuất, giáng xanh xuống diêm phù, có bốn đại thiên tử đầy đủ oai đức, thân mặc áo giáp, tay cầm cung đao, hộ vệ Bồ Tát. Loài người và phi nhân đều không thể gây tổn hại. Thế Tôn lặp lại bằng kệ, Khi Bồ-Tát Giáng Sanh, đế thích trời đao lợi, Sai tứ đại thiên vương đều đủ đại oai lực. Thân mang áo giáp vàng, tay cầm cung đao thương, Luôn luôn hộ vệ Ngài, loài la sát vi nhân, không dám gây não hại. Ngài an trú thai mẹ, như ở cung điện lớn, hưởng thọ các diệu lạc. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng bí sô. Các thầy lắng nghe. Khi đại Bồ Tát ấy từ cõi trời đâu xuất giáng sanh xuống Diêm phù ở trong thai mẹ. Thân ngài thanh tịnh, tỏa ánh sáng rực rỡ như ngọc mani. Tâm ý mẹ ngài an vui, không có phiền não. Thế Tôn nói kệ. Bồ Tát ở trong thai, thanh tịnh không vết nhiễm, trong sáng như lưu ly, quý báo như mani ánh sáng chiếu thế gian như mặt trời không mây thành tựu đệ nhất nghĩa xuất sinh trí tối thượng khiến mẹ không ưu não thường làm các việc thiện hữu tình đều quy ngưỡng ngự ngôi sát đế lợi thế tôn nói kệ xong bảo chúng bí xô các thầy lắng nghe khi đại bồ tát ấy từ trời đâu xuất giáng sanh xuống diêm phù ở trong thai mẹ Chưa từng nghe người mẹ có dục nhiễm và tham đắm năm trần, sắc, dân dân. Thế Tôn nói kệ, Bồ Tát ở trong thai, khiến tâm mẹ thanh tịnh, Không nghe tên nhiễm ô, xa lìa tội năm dục, Đoạn trừ gốc tham ái, không có các khổ não, Thân tâm thường an ổn, luôn luôn được an lạc. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng bí sô, các thầy lắng nghe khi đại bồ tát ấy từ trời đâu xuất giáng sanh xuống diêm phù ở trong thai mẹ người mẹ tự thọ trì năm giới cận sự một không sát sanh hai không trộm cắp ba không dâm dục bốn không nói dối năm không uống rượu mẹ bồ tát sinh ngài nơi hông bên phải sau đó mệnh chung sanh lên cõi trời Thế Tôn nói kệ Bồ Tát ở trong thai, mẹ ngài giữ năm giới Không phải sinh đồng tử Khi sinh không khổ não Cũng như trời đế thích Thọ năm dục vi diệu Sau đó khi mạng chung liền sanh lên cõi trời Thế Tôn nói kệ xong bảo chúng bí xô Các thầy lắng nghe Khi Đại Bồ-Tát Ý sinh ra nơi không phải mẹ, quả đất chấn động. Thân Ngài màu vàng rồng không có uế nhiễm, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả cảnh giới trong thế gian. Những cảnh giới ác, nơi tối tâm như địa ngục, bỗng nhiên sáng rực. Những chúng sanh nơi đó cũng trông thấy nhau. Tất cả đều kinh ngạc nói, tại sao nơi đây lại có chúng sanh khác? Thế Tôn nói kệ, Khi Bồ-Tát giáng xanh, cả quả đất chuyển động, thân thể như vàng rồng, không nhiễm những trần cấu. Đại thần thông oai đức, chiếu sáng khắp nơi nơi, chúng sanh nghiệp tối tâm đều được nhìn thấy nhau. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng bí xô. Các thầy lắng nghe, khi Đại Bồ-Tát ấy sinh ra nơi hông bên phải, mẹ ngài không mệt nhọc, Không ngồi, không nằm. Bồ-Tát với Đại Uy Đức của Bậc Đại Trường Phu, Tâm không mờ tối, chân không đạp đất, Có bốn Đại Thiên Dương đỡ thân đồng tử. Thế Tôn nói kệ, Khi Bồ-Tát giáng sanh Tâm mẹ không tán loạn, Không ngồi cũng không nằm, Tự tại và vui thích. Uy Đức Đại Trường Phu, Tâm lìa các ám mũi, Tứ thiên bồng thân ngài, chân ngài không đụng đất. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng bí sô. Các thầy lắng nghe, Khi Đại Bồ Tát Ý sinh ra nơi hông bên phải, Thân thể ngài thanh tịnh như ngọc lưu ly quý báo, Xa lìa tất cả nhân vật bất tịnh như máu, mũ, nước giải. Cũng như ngọc ma ni, như y phục của trời Kiều Thi Ca, Tất cả bụi bặm không thể dính vào. Thê Tôn nói kệ, Khi Bồ Tát Giáng Sanh, Thân thể Ngài Thanh Tịnh, Xa lìa những bất tịnh, Như máu mũ nước giải, Như y phục vua trời, Như ngọc quý ma ni, Tâm sạch thân sáng rực, Bụi bặm không dính được. Thê Tôn nói kệ xong, Bảo chúng bí xô các thầy lắng nghe khi đại bồ tát ý sinh ra nơi hông bên phải có hai vị thiên tử từ trên hư không tuôn hai giòi nước một mát một ấm để tắm rửa đồng tử thế tôn nói kệ khi bồ tát giáng sanh hai vị trời trên không tắm rửa thân đồng tử bằng hai giòi nước sạch ấm mát cho thích nghi biểu thị tròn phước huệ thành tựu đại vô úy, xem khắp cả chúng sanh. Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng bí xô. Các thầy lắng nghe, khi Đại Bồ Tát ấy sinh ra nơi hông bên phải, Ngài đủ ba mươi hai tướng, hình dáng đoan nghiêm, mắt thanh tịnh, thấy xa mười do tuần. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ, Bồ Tát khi dáng sanh, Các tướng đều đầy đủ, Mắt trong lại đoan nghiêm, Thấy xa mười do tuần. Thế Tôn nói kệ xong, Bảo chúng bí sô. Các thầy lắng nghe, Khi Đại Bồ Tát ấy sinh ra nơi hông bên phải, Nhìn đến cõi trời đau lợi, Thiên Đế Thích cũng thấy đồng tử này chính là thân Phật, Liền cầm lọng trắng che thân đồng tử. Lạnh nóng gió bụi, Tất cả vật xấu không xâm phạm được Thế Tôn nói kệ Khi Bồ Tát mới sinh Tầm nhìn đến đau lợi Đế Thích cũng thấy Ngài vội cầm lọng trắng lớn Đến che thân cho Ngài Lạnh nóng gió bụi nắng Và các thứ độc hại Không thể xâm phạm được Thế Tôn nói kệ xong Bảo chúng bí xô: Các thầy lắng nghe Khi Đại Bồ Tát ấy sinh ra nơi hông bên phải, mẫu hậu, nhũ mẫu và dưỡng mẫu cùng các cung nhân dây quanh để giữ gìn, che chở, tắm rửa, xoa chất thơm, thừa sự ngài chu đáo. Thế Tôn nói kệ, Khi đồng tử mới sinh, ba người mẹ nuôi dưỡng cùng với các cung nhân thường dây quanh bên ngài. Tắm rửa xong hương thơm, Khiến Ngài luôn an ổn, Hầu cận suốt ngày đêm, Không lúc nào rời Ngài. Thế Tôn nói kệ xong, Bảo chúng bí xô. Các thầy lắng nghe, Khi Đại Bồ Tát ấy sinh ra nơi hông bên phải, Hình dáng Ngài đoan nghiêm, Đủ ba mươi hai tướng. Vua mãn Độ Ma liền triệu vị thầy xem tướng, Đến xem tướng cho đồng tử. Vị bà La Môn ấy tâu Nếu Ngài sống tại gia Thì thọ Pháp quán đỉnh Giữ ngôi vị chuyển luân dương Làm chủ cả thiên hạ Đủ ngàn người con Uy đức không sợ hãi Hàng phục các quân đội khác Không cần đến binh đao cung kiếm Nếu Ngài xuất gia tu hành Chắc chắn thành bậc chánh đẳng giác Bây giờ Thế Tôn nói kệ Thầy tướng bà La Môn Xem tướng đồng tử này Tâu với vua cha rằng Bật đủ ba hai tướng Như trăng giữa muôn sao Ít có trong thế gian Nếu ngài ở cung điện Tất làm vua chuyển luân, Thống lĩnh cả bốn châu Sinh một ngàn thái tử Nếu xuất gia tu hành Liền chứng vô thượng giác Thế tôn nói kệ xong bảo chúng bí xô các thầy lắng nghe khi đại bồ tát ý sinh ra nơi hông bên phải thân ngài màu vàng ròng tướng mạo đoan nghiêm như hoa sen mọc trong nước không dính bụi trần tất cả mọi loài chim ngưỡng ngài không chán âm thanh ngài nói ra dịu dàng nhỏ nhẹ thanh nhã lưu loát như chim ca dĩ la ở tuyết sơn ăn hoa mà say Hót lên giọng thanh nhã dịu dàng Chúng sanh nghe tiếng hót đều ưa thích Âm thanh ngôn ngữ của đồng tử cũng vậy Thế Tôn nói kệ Đồng tử lúc mới sinh Thân thể màu vàng rồng Cũng như hoa sen hồng Bụi trần không dính được Tiếng nói ngài thanh nhã Như tiếng chim ca dĩ Mọi người khi được nghe Ưa thích không biết chán Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng bí sô. Các thầy lắng nghe, khi vị Đại Bồ Tát ấy còn là đồng tử, đã xa lìa tà giọng, tâm ý thuần chính, tự giác giác tha, thường hành chánh pháp, mọi người đều tôn trọng, phục vụ như thiên đế thích, tôn kính như cha mẹ. Do đó, ngài tên là Tỳ Bà Thi. Bây giờ, Thế Tôn nói kệ, như lai tỳ bà thi khi còn là đồng tử thông minh đại trí tuệ xa lìa mọi tài vọng tự giác và giác tha tu tập theo chính pháp mọi người thường ái kính như vị trời đế thích kính phụng dưỡng cha mẹ danh tiếng khắp thế gian nên hiệu tỳ bà thi lợi ích cho chúng sanh